gần đến ngày Tết, hầu như mọi người chỉ lo xếp hàng mua nhu yếu phẩm, xếp hàng mua dầu hòa và đồ thứ khác. Câu nói đói quanh năm, no ba ngày Tết không chỉ đúng ở nông thôn, nó được thể hiện ngay nơi thành thị. Nhiều nhà dành lấy cân gạo quê ngon nhất để ăn Tết, loại gạo không bị dính phân chuột lẫn nhiều thóc hay các loại sạn. Tâm lý chung của bà con đều mong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, bởi thế những khoản tiền tích góp cả năm trời. Mấy ngày này được mang ra sắm tuyết Hễ nhà nào mua được tổ quần áo hay vô tin mới Trung tâm thông tin tại mái nước sẽ cập nhật đầy đủ và chi tiết Bởi vì so với cuộc sống có phần buồn tẻ quanh năm Dịp này lượng thông tin nhiều đến mức bội thực Duy nhất mẹ con bà gánh nước hào, gánh nước thuê Không bao giờ hóng chuyện Bởi cuộc sống của họ thuộc vào những gánh nước Không vì mấy thứ tin tức đó mà no đủ Đúng sáng 25 Tết Vợ chồng hai bắt đầu gói bánh trưng Mọi năm gói muộn Sẽ không lo bánh bị hỏng do trời nồm Tuy nhiên do nồi nhôm phải đi mượn Nên Liên chủ động gói và luộc bánh sớm Nếu không ngày 27 Tết Mọi nhà đều bận rộn Lúc đó gói được bánh trưng Không chắc có nồi để luộc Trong lúc gói bánh trưng Liên vui vẻ kể Cô Hiền tuy sống một mình Nhưng đêm gạ và thịt sang nhờ em gói cho bốn chiếc bánh Đồng thời nhà mình luộc hộ luôn Thấy chồng lắng nghe Liên thì thảo của đáng tội, riêng số gà và thịt đem sang, đồ gói cả chục bánh, nhưng cô nhất quyết chỉ xin lại bốn chiếc. tính ra em không cần mua thêm thịt và gạo đã đủ nồi bánh trưng. do được vợ tín nhiệm, vì gói bánh chặt tay, bởi vậy Hà chăm chú vào phần việc của mình. trong lúc gói bánh, Hà thầm nghĩ, đàn bà là giống tham vật, hàng xóm vừa rộng tay một chút đã sướng âm mỉ rồi, nhiều khi mất cái lớn hơn lại không biết. khi bắt bếp luộc bánh trưng. Liên phụ chồng rỡ chó củi gom góp được từ trên các bếp xuống. Đây là công sức nhặt nhạnh của hai vợ chồng trước đó vài tháng. Riêng chó củi đi nhặt đã tiết kiệm được chút tiền. Ba vỏ cháu mua chung với hàng xóm, được Hà vun quanh bếp giữ nhật. Trời sẩm tối, Liên nấu nổi miếng cho chồng bồi dưỡng. Bởi vì nồi bánh trưng phải luộc đến hai giờ sáng mới vớt. Tổng đoạn rửa bánh rồi dùng cánh cửa ép lại đều do Hà đảm trách. Có lẽ luộc bánh trưng là công việc mang lại nhiều cảm xúc nhất cho bà con trong khu tập thể, bởi vì từ hôm 25 đến tận chiều 30 Tết, mọi nhà thay nhau luộc bánh trưng rồi trò chuyện rôm rả. Có những ngày nhiều nhà luộc cùng thời điểm khiến cho lũ trẻ con được dịp chạy la cả từ chỗ luộc nhà này qua nhà khác xem. Trong lúc chồng pha ấm trà ngồi trong nồi bánh, Liên Thanh tủ dọn dẹp lau dọn nhà cửa. Dù không quét vui đoán Tết như mọi nhà, nhưng năm nay nhà cô có nhiều thay đổi. Bên cạnh việc chồng Liên mua được thêm con xe đạp mới tinh, cuối năm cơ quan của chồng lại bán phân phối cho chiếc đài radio VEF 206 của Liên Xô để nghe tin tức cho vui cờ vui nhà. Phụ nữ vốn hài lo toàn, chỉ ngồi nhầm tính Liên đã thấy số thực phẩm tết rồi giàu hơn năm ngoái, đó là chưa kể hai con lợn trong chuồng đang lớn nhanh. Phụ nữ vốn hài tính toán, Liên cũng không phải ngoại lệ, dù lợn chưa xuất chuồng, lợn đang nuôi nhưng liền đã có dự định cho số tiền sẽ thu được. Đồng lương giáo viên vốn chỉ đủ chi tiêu cầm cự trong 3 tuần, số ngày còn lại của tháng liên phải đắt đổi nhờ việc may gia cầm. Dịp nào được phân thêm vào việc phụ đạo lớp, khi đó dù phải dạy cả ngày, cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Vốn xuất thân ở vùng quê nghèo với đất đai cằn cỗi, Liên cảm thấy may mắn khi ra trường đã xin được đi dạy học, dù ngôi trường ở tận ngoại thành khiến cô đạp xe đi về gần 40 cây số. Nhiều lúc liên thầm nghĩ, nếu so với đám bạn cùng trang lứa, cô cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều. Lấy chồng, cô đã có nhà chui ra chui vào, hai vợ chồng son, không phải cảnh mẹ chồng nàng dâu. Bởi thế những buổi sáng chủ nhật, hôm nào mệt, liên có thể ngủ đến tận 9 giờ vẫn không ngại. Sau khi chọn bốn chiếc bánh trưng to và vuông vắn nhất để ra một góc, liên dục chồng đem ngay sang cho nhà cô hiền. Dù sao nhờ vụ luộc hộ bánh trưng, tự nhiên cô được trả công bằng sóng chiếc còn lại. Đợi cho vợ dục thêm lần nữa, Hà làm vẻ miễn cưỡng khoác thêm chiếc áo sơ mi, rồi xách bánh trưng sang nhà hàng xóm. Đứng ngoài hiên nhà tần ngần một lúc, Hà gõ vào cánh cửa sổ rồi gọi to. Hiền chạy ra đỡ lấy hai cặp bánh trưng, cô lên tiếng nhờ và: Em phải về quê có việc, anh đem giúp em hai đồng bánh cùng gói trà Thái Nguyên gửi cho ông chú họ ở ngay chợ Châu Long liền đang quét dọn trước hiên nhà, vừa nghe thấy câu chuyện liền góp vào. Thôi, anh chịu có giúp cô Hiền. Đạp xe từ nhà mình ra chợ Châu Long cũng không xa, tiện thể anh mua cành đào luôn là xong Tết. Ngày 27 Tết, nên đường phố khác hẳn ngày thường. Nếu ở trong khu tập thể, trẻ con hay đốt vài quả pháo cho vui tai. Riêng ngoài phố, nhiều nhà có điều kiện đốt luôn cả băng pháo. Hà đạp xe băng qua đám sắc pháo đỏ như hoa ti gôn trải thảm trên mặt đường. Cơn gió từ hồ Tây thổi vào vẫn còn phảng phất mùi diêm sinh. Tự nhiên Hà thấy phơi phới khi nhớ về thời trai trẻ. Ngày đó thanh niên trưa vợ lại có biên chế trong một cơ quan nhà nước. Không cần nói ra, nhưng Hà được nhiều ông bố bà mẹ có con gái đến tuổi tập kê ưng ngay. Có một bà chuyên buôn hàng bắc nam, từng tuyên bố chỉ cần Hà nhận lời làm con rể, hai vợ chồng sẽ có ngay một căn nhà mặt phố hàng bông để làm kế sinh nhai. Hà vốn là kẻ lãng mạn và chưa trải đời Chính vì thế Việc lấy vợ làm tiểu thương Theo gia đình không phải là lựa chọn Còn căn nhà làm cổ hồi môn được thông báo Hà so sánh nó giống miếng tóc mỡ Để bẫy chuột vậy Người ta hay nói Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau Khi gặp cô sinh viên sư phạm Dù biết hoàn cảnh bất bả của liên Nhưng Hà quyết yêu và cưới cho bằng được Sau này nhiều lúc khó khăn túng quẫn, Mỗi lần đi ngang qua phú hàng bông có việc Hà đều chăm chú đưa mắt kiếm tìm. Trong con phố, với hai bên chắn lẻ, Hà không biết đâu là của hồi môn hụt do mình đã từ chối. Dù tiếc rẻ cũng đành tặc lưỡi cho qua. Vừa đạp xe dọc con phố Thụy Khuê để rẽ sang phố Trấn Vũ, tự nhiên Hà khẽ thở dài, khi cuộc hôn nhân gần chục năm của mình đã có thêm người khác xen vào. Biết là con lỗi mới bận, nhưng cuộc hôn nhân gần chục năm khiến hai vợ chồng nhiều lúc đâm sống nhạt. Bởi cái gì cũng đều đạn và buồn tẻ, thậm chí việc làm tình cũng được liên phân ngày trong tuần, kiểu giống như lịch họp Gia Ban hay dọn quét nhà, lau bàn trên lớp vậy. Trong khi những việc đó đòi hỏi về cốt sự ham muốn, chính vì thế nhiều khi đến lịch Gia Ban, đầu óc hà không còn chút cảm xúc nào. Nhìn những nỗi bánh trưng được luộc ngay trên vỉa hè, đường phố bắt đầu có nhiều người chạy xe Honda Cup cùng các loại xe máy khác nhau. Hà ngợm ngùi khi thấy bản thân chỉ vừa thoát cảnh chạy theo tàu điện được vài tháng. Dù con xe đạp ra công, nhưng nó khiến cho Hà không phải đi bộ vất vả như trước. Còn xe máy, chắc chỉ là giấc mơ xa vời. Ngắm mấy hàng bán đào quất, tự dưng Hà nhớ ra chưa mua cảnh đào nên dừng xe hỏi giá. Chọn mãi chưa được cảnh ưng ý. Thấy không còn sớm nên Hà đạp xe đến chợ Châu Lăng theo địa chỉ cô hàng xóm đưa cho. Khác với hình dung của Hà, Người chú họ của Hiền là một ông già hành nghề sửa xe đạp gần lối vào chợ. Nhận gói quà từ tay người chuyển hộ, ông ta không tỏ thái độ vui mừng hay cảm ơn một câu. Cầm thứ quà ông ném vào tủ đựng đồ nghề rồi tiếp tục cúi mặt vá xăm xe cho khách. Hà quay xe đi luôn, dù trong lòng có đôi chút thất vọng, nhưng dù sao việc của Hiền đã hoàn thành một cách chu đáo. Dọn dẹp nhà cửa xong, Hiền không đi con xe mifa pha như mọi ngày, cổ lưỡng thững đi bộ ra phố thị quê để vẫy xe xích lô trở ra bến xe. Nhìn thấy bà con tụ tập chờ lấy nước, Hiền mau miệng chào mọi người. Cô cho biết phải về quê tấp hương cho chồng. Những ngày này, nếu để hương tàn khói lạnh, sẽ khiến mong linh người đã mất cô quạnh. Công cảnh phụ nữ với nhau, bởi vậy mấy bà chuyên buôn chuyện đều gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Tuy nhiên, lúc Hiền vừa đi khuất tầm mắt, có bà đã nói ngay, Đàn bà mắt lúc nào cũng ướt như vậy, đã thế gỏ má cao là tướng sát chồng. Một bà khác không hề kém cạnh phán. Tướng số tùy người, nhưng nhìn mặt cô này thuộc diện đa dâm, khổ cho ai lấy, rồi cũng nhanh nhập niết bạn. Nói qua nói lại một hồi, các bà vội gánh nước về nhà, do ngày Tết còn đủ thứ việc không tên đang chờ. Tuy vậy nếu có gì gặp nhau, chủ đề quen thuộc của mấy bà sẽ bàn chuyện từng gia đình trong khu tập thể, việc vợ chồng liên hà chưa có con. Mấy bà từng bàn tán sôi nổi mất vài buổi liền không dứt. Chiều 29 Tết, cả xóm Cao Râm vắng về khát thường. Lão thuận quan nàng ngồi trên nhà sàn ngắm quả đồi, nhưng bận mưu toan việc lớn. Lão biết giờ này tánh điên còn mê mải cờ bạc ở xóm rừng nào đó. Khi nào hết tiền, y sẽ mò về. Các nhà sàn hưu quạnh do hôm trước lúc ăn thịt bê nướng và uống rượu xong. Lão đưa cho tên đàn em sấp tiền rồi nhé tết là dịp sum họp gia đình, Quan Lang khuyên chú bắt xe về thăm ăn vài bữa cơm cho bà bố khỏi mong ngóng, Ra tết nhớ quay lên Hà Nội gặp Quan Lang. Dù thích bay nhảy tự do, nhưng tới đại ca nói như vậy nên Lộc Tô Phì cầm số tiền, y hứa hẹn, "Quan Lang yên tâm, đúng mùng 8 em sẽ có mặt ngoài Hà Nội." Thế Lộc Tô Phì chuẩn bị chạy con xe Honda 67 về Thanh Hóa, lão thần Quan Lang vẫy lại nói nhỏ: Gần hậu lọc quê chú công lang người mường chữa bệnh rất tốt Tranh thủ về quê Nhớ ghé qua cắt mấy thang thuốc mà uống Lộc tòa vị ngơ ngác hỏi lại Em khỏe như trâu như chó Làm gì có bệnh mà phải cắt thuốc lão thần quan lang nheo mắt nói Chú không cần nói quan lang cũng biết Mấy ngày về Hà Nội chú chui vào động phò đúng không Dạng thanh niên mới lớn chưa trải mùi đời như chú Chắc không dùng bao ca bốt Nếu không nhanh đập thuốc vào Có ngày nổ ống bô Lúc đó sẽ không có người nối dõi tông đường lại khóc. Nghe Lão Thận qua nàng bắt mẹ xong, đến lúc này Lộc Thổ Phi mới bắt đầu thấy hoàng, vội vội xin số. Nhưng vị thầy lang người Mường ở Thanh Hóa không có điện thoại. Tuy nhiên theo lời tạ của Quan Lang, với một kẻ ma xó như Lộc Thổ Phi, y tiên chắc sẽ sớm tìm ra nhà ông thầy lang đó. Thấy tên đệ tử chạy xe xuống đồi, Lão Thận bắt tay nói với theo, nhớ nói là người của Quan Lang sẽ được chữa bệnh không mất tiền nửa đêm khi mọi cảnh vật chìm trong đêm tối, đàn chó trung thành truy nhớ gầm nhà sàn, tất cả nằm quanh chiếc thau nhôm có những cục than hoa do lão thuận đốt để sưởi cho chúng. Bất chợt lũ chó tinh khôn trồm dậy, sù lông bắt đầu gầm gừ. Tiếng bước chân lại gần khiến lũ chó sủa ầm ĩ. Lão quản làng bước ra ngoài quát lũ chó, sau đó lão dọi đèn pin về phía trước. Dưới ánh đèn pin sáng loáng mắt. Một người phụ nữ diện chất áo lông đức, quàng khăn len kín mít đang bước về phía ngôi nhà sàn. Lũ chó vẫn gầm gừ xua đuổi vị khách không mời. Có lẽ mùi xà phòng can may khiến bọn chúng khó chịu. Nhân ra người quen, lão tuần quan làng bước nhanh xuống cầu thang đón khách quý. Sau đó lão dìu người phụ nữ lên nhà sàn sợi ấm. Đợi cho khách hơ tay bên bếp lửa cho ấm, lão tuần quan lang rót bắt rượu quý ra mời. Người phụ nữ cầm bắt rượu ngừa cổ uống một hơi cạn sạch cô ta đưa tay bóp nhẹ vào đùi của lão quan đang ngay gần chỗ nhạy cảm, rồi nhẹ nhàng nói: bao năm không gặp, em thấy quan lang vẫn như ngày nào. lão thuận cười khùng khục trong miệng, quan lang của em lúc nào chả phong độ. có lẽ ngồi bên bếp lửa đã đủ ấm, người đàn bà cười chất áo lông đức treo lên cột rồi bị môi. phong độ hay không, quan lang phải để em nhận xét. chưa đầy vài phút sau, hai người lao vào nhau như những kẻ chết đói vậy. Biệt xác cách nhau vài năm, giờ đây họ không cần biết đến ngày mai, vì con mài ngủ lặn trong những cơn sóng tình rào dạt. Nằm bên người tình trong ngôi nhà sàn giữa quả đồi với nhiều loại cây ăn quả, lúc này bên ngoài sương muối cùng với cái lạnh của mùa đông trước khi bước sang năm mới, khiến lão thuần quan lang cảm thấy đỡ cô đơn. Hôm trước lão quan nàng không phải thương tình tên đệ tử, chẳng qua do muốn đón người đẹp lên ở cùng mấy ngày Tết, vì thế lão tìm cách đuổi khéo nó về quê trục ngày. Còn thằng em trai chập trang Với số tiền lão rúi cho Chắc đủ cho nó ngồi đánh bạc hết mùng hai Người tình của lão quan lang Không ai khác là mẹ cả Của một đường dây buôn bán thuốc viện Ở Hà Nội Ngày xưa hiền lấy chồng là trùm buôn thuốc viện Hồi đó dù ngại cảnh đau búa Nhưng lão thuận quan lang vẫn tòm tem với hiền Dù người ta hay nói Con thầy vợ bạn Nhưng lão là dòng dõi quan lang Vì thế không coi tên đó là bạn Trời khéo chiều lòng người Mấy năm trước chồng cổ Hiền phi xe xuống vực chết tan sát, vậy là bông hoa đã sang thành vô chủ. Những điều khiến lão quan lang không nở tới, Hiền không cam phận lùi về phía sau, lo việc phục vụ rừng chiếu. Không biết bằng cách nào, Hiền đã âm thầm tiếp quản rồi thay vào vị trí của lão chồng quá cố. Lão phận quan lang cười một cách đều già rồi hỏi người tình. Thằng Lộc Thổ Phị có kể lại, hình như em có tên đàn em mới nhìn tướng thư sinh như một sách có đúng không? hiền phi phèo điếu thuốc sau trận mây mưa thấy người tình căn vặn liền thản nhiên trả lời chẳng nhẽ em suốt ngày cặp em với mấy thằng vai u thịt bắp mồ hôi dầu hay sao kể ra tay trí thức đó không khỏe nhưng có sự thú vị riêng quan lang bận tâm làm gì hai ngài có máu ghen Thuần quan lang tuổi thằng sặc lão giải thích sao phải ghen với thằng mọt sách quan lang thấy ở hà nội đang có phong trào nuôi chó nhật để phôi giống kiếm tiền có lẽ nào tên đó cũng là kiểu chó nhật để nuôi làm cảnh gớm nữa Mẹ mó có hơn không Đợi quan lang chắc cái già này múc xanh múc đỏ Hiền trao chát đáp lại Là người ưa thích sự sòng phẳng Nằm trên tấm đệm chưa mặc quần áo Nhưng hiền nó chỉ tay vào chiếc áo lông đức rồi nói Tiền bốn cân thúc phiền ở trong túi áo Em chia một nửa là tiền mặt Còn một nửa quy ra vàng cho gọn Năm nay vừa đổi tiền xong Vì thế tờ tiền nào cũng mới cứng nên cạo dâu được Và mặc trong khăn bùi xoa cẩn thận rồi Tiền ông vội gì em Miệng nói như vậy nhưng lão quan làng đã đứng dậy cho tay lấy số tiền và vàng trong chiếc áo lông của Hiền. Được thanh toán sòng vẳng vào năm cùng tháng tật, bởi thế lão quan lang cảm thấy mến phục người tình. Dù sao cô ta không lẫn lộn chuyện tình tiền như nhiều kẻ khác. Không cần kiểm đếm, lão thuận quan lang cầm số tiền vàng rúi ngay vào cột nhà. Hành động của lão nhanh đến mức dù theo dõi quan sát, Hiền không biết được chỗ tiền đó hiện cất ở đâu trong ngôi nhà sàn này. Nằm trên đệm thổ cầm êm ấm, Hiền với chiếc quần kaki ném cho Lão Thuận rồi nhắc. Hoàng nàng mặc quần vào giúp em, nhìn mất cả hứng thú. Đêm hôm đó, nồi canh mang nấu cùng xương lợn được hai kẻ khát tình sơi sạch. Bởi vì từ lúc đó tới khi có tiếng gà gáy báo trời sáng, chắc họ còn quấn lấy nhau thêm vài lần nữa. Nghĩ đến khuôn mặt nho nhã của Hà sau cặp kính trắng, tự nhiên Hiền khẽ thở dài, vì anh ta không phải là đối thủ của mình ở trên giường. Khi những tiền năng yếu hớt dọi qua song cửa, Hiền ngồi dậy, trầm điếu thuốc hút. Cô nhắc lão là quan lang một việc quan trọng. Bởi việc này, người ta kiêng nói trong ngày đầu năm ấy. Hôm nay, ngày 30 là thích hợp nhất. Quan lang đã xin bổ chú giúp em chưa? Liệu có linh nghiệm không? Lão thần quan lang dù tỉnh ngủ vẫn không xa mở mắt nổi. Lão biết mấy lạng ca hồ cốt ngâm rượu sẽ thành vô ích khi gặp người phụ nữ này. Bởi vậy nếu có kẻ săn sẻ bớt gánh nặng chiếu tranh, lão không ghen, thậm chí còn vui mừng khôn xiết. đưa tay chỉ vào trước túi thổ cầm vứt ngay xó nhà, lão thuận quan nàng khẳng định. chó đánh bả theo cân, người dập bùa theo tướng. dù em không nói ra, tuy vậy quan lang biết em đang dùng bùa đó cho thằng bọt sách. loại tri thức nửa mùa như nó, lần này dính bùa dính bả, chỉ có nước. không để cho lão quan lang nói bậy cho sướng miệng, hiền đập nhẹ vào người lão. thôi, quan lang không cần phải nói hết câu, người khôn nói ít hiểu nhiều lão thuận quan lang ngồi dậy vận mình răng rắc lóp cười khùng khục hôm nay ngày cuối năm quan lang sẽ khao ai món ngỗng bính sau mấy ngày đón tết Bính dần cuộc sống lại trở về như thường nhật bà con trong khu tập thể bắt đầu hành trình xếp hàng lấy nước xếp hàng đông gạo theo nếp cũ chủ đề bàn tán được mọi người quan tâm chính là việc nhà nước có thể xóa bỏ chế độ bao cấp dù thực hư không rõ mấy phần nhưng việc ông giáo sư thành đã nói ra thường chính xác. Mà dù không rõ cuộc sống thiếu đi những loại tem phiếu mua hàng, thiếu mất cuốn sổ gạo thần thánh sẽ ra sao, mọi người đều cảm thấy sẽ có một sự thay đổi. Dán xong trả bánh trưng, liên xúc ra đĩa rồi tưới xì dầu, rắc hạt tiêu lên trên. Cô đợi chồng sách nốt hai thùng nước về sẽ cùng ăn sáng. Là giáo viên với đồng lương hạn hẹp, chính vì thế mọi sự thay đổi dù chỉ là tin đồn cũng làm liên bận tâm. Bởi vì cô đã quen với chế độ đãi ngộ dành cho giáo viên. Đưa cho chồng địa bánh trừng rán, liền thăm dò. Bây giờ nhiều người bỏ biên chế, đi xuất khẩu lao động. chịu khó vất vả 4 năm, nhưng lúc về sẽ đổi đời. Đã tới nhiều nơi kể cả trường hợp của em thực hiện tinh giảm biên chế. theo anh nếu họ đền bù bằng cách cho đi xuất khẩu lao động, mình có chấp đến cơ hội không? Cuộc sống của nhiều gia đình trong khu tập thể khấm khá, thậm chí có nhà mua được cả xe máy lợn vô tuyến. Khiến cho Liên thấy động lực phấn đấu kiếm tiền bùng nổ Cô không còn mơ mộng Về những đam mê thắp sáng từng trang giao án nữa Sứ mệnh treo đỏ Đưa đám học trò cập bến bờ tri thức Đã dần nhạt phai. Mấy ngày đi chúc tiếp cùng chồng Liên nhận thấy nhiều người có đời sống khá giả, Trong khi họ đâu cần nuôi lợn Hay gò lưng may hàng gia công Đến ngửa đêm như cô Sinh ra mà lớn lên ở vùng quê nghèo khó Chính vì thế Nghèo là nỗi ám mảnh đối với Liên Đã có thời gian liên tự bằng lòng với suy nghĩ, cuộc sống của cô tuy nghèo, nhưng ổn định vẫn hơn sự bấp bênh khi ở ngoài biên chế. Tuy nhiên, cô bắt đầu phải suy nghĩ lại, vì cái sự nghèo bền vững khiến cô làm lũ, vất vả. Không vội trả lời vợ, đầu óc hà lúc này mà nghĩ vần vơ tới những phút giây mặn lồng bên cô hàng xóm. Kể từ ngày 29 Tết, hiền về quê trồng thắp hương, hôm nay mùng 6 vẫn chưa thấy tầm hơi nhiều lúc Hà thầm ao ước dán như vợ mình đi vắng khoảng một tháng để anh cùng cô hàng xóm thỏa chí tang bồng. Ai dè hôm nay Hà nhận được câu hỏi của vợ trong bốn năm xa cách, điều có nằm mơ anh không dám nghĩ đến. Rồi hết địa bánh trừng rán, đó là hương vị Tết cuối cùng còn sót lại của hai vợ chồng. Lúc này Hà bình tĩnh phân tích được đi đây là mơ ước của nhiều người, tuy vậy để chắc xuất lên máy bay không đơn giản. Việc này em hãy suy nghĩ cho kỹ. Khác với sự an phận của chồng, dịp này Liên quyết tâm dành đến cơ hội để đổi đời. Dù sống nghèo mãi đã quen, nhưng cô không muốn dậm chân tại chỗ nữa. Trong đầu Liên đã suy tính rõ ràng, nếu chồng cô không chấp thuận, cô vẫn quyết đi tay. Đôi lợn đang vỗ béo trong chuồng, thay vì có một khoản để mua sắm và chi dùng, Liên sẽ dành toàn bộ số tiền thu được cho việc chạy trọt một suất đi xuất khẩu lao động. Bởi cô hiểu rõ câu, Nghèo thì lâu, chứ giàu thì mấy Hai vợ chồng Hà liên dắt xe đi làm Lúc ra đến ngoài đường, mỗi người rẽ một ngả Tâm trạng và suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác nhau Nếu như Hà khớp khởi mừng thầm vì bốn năm xa vợ Ngược lại, Liên năng hào hứng cho việc kiếm tiền đóng hàng ở bên trời Tây Dù liên xô hay đồng đức còn chưa rõ Khi đạp xe đến gần cổng trường bưởi Hà bất ngờ khi thấy cô hàng xóm ông dung toàn bộ, không đi tàu điện như mọi người. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, dù rất muốn quay xe sang đường để hỏi chuyện, tuy vậy Hà phải đạp xe đến cơ quan cho kịp giờ làm việc. Đầu năm tâm lý thoải mái, cũng như giữa âm ngày Tết vẫn còn. Thay vì làm việc ở phòng, Hà và mọi người pha ấm trà ngon, rồi bày cho bánh kẹo còn lại ra thưởng thức, chút nữa mấy phòng bên cạnh sẽ tiến hành đi chúc Tết luôn phiên. Đống bản thảo sẽ phải đợi hết tuần mới có người đọc và biên tập. Đúng 4 giờ 30, tiếng kèn vang lên. Thay vì đạp xe về nhà như mọi ngày, hôm nay Hà tự thưởng cho mình một buổi thư giãn tại cà phê Lâm. Bởi vì nơi đây có treo hàng trăm bức tranh của nhiều họa sĩ có tên tuổi. Ngồi bên phiên cà phê đang nhỏ từng giọt tí tách, Hà bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về dự định của vợ. Dù là người đầu óc luôn bay bổng. Tuy nhiên Hà nhớ đến câu Có vợ mà cho đi Tây Như xe không khóa để ngay bờ hồ Thời gian bốn năm xa cách Không để tình vợ chồng phai mở Tuy nhiên khi vợ vắng nhà Hà biết bản thân sẽ không cưỡng Lại được sự hấp dẫn của cô hàng xóm Trong khi ở bên trời Tây Tuyết lạnh Chắc liền sẽ chịu không thấu cảnh cô đơn Ngồi suy đi tính lại Hà nửa muốn vợ đi Tây Để mình đến với người tình Nửa muốn vợ không đi Nhằm tránh cho gia đình tàn vỡ Lúc trời đã tối Đường phố vắng người qua lại Hà lặng lẽ đạp xe về nhà Dưới ánh đèn vàng vọt Thậm chí nhiều con phố mất điện tối om Do đã qua mấy ngày đón Tết Dắt xe vào nhà Thấy vợ ngồi đợi mình về ăn tối Trên mâm cơm có bìa đậu rán Cùng bát canh su hào nấu cùng cà chua Hà buông một tiếng thở dài à, Vậy là hết Tết Lộc Thổ Phì chạy con xe Honda 67 từ phố Âm Ích Khiêm, dạy sang phố Ngọc Hà, y cho xe chạy qua tổng công viên Bách Thảo, rồi hướng về đi Hoàng Hoa Thám. Dù không sinh ra lớn lên tại Hà Nội, nhưng Lộc Thổ Phì thông thạm mọi ngóc ngách của Hà Nội không kém những thổ dân nơi đây. Chính vì thế, nhiều lúc lão là quan Lang phải gần gù nhận xét, cậu đúng là ma xó hơn Thổ Phì. Chạy con đến chợ bưởi nhưng cô gương chiếu hậu không thấy con xe máy nào chạy bám theo. Lộc Thổ Phì rẽ vào con ngõ rộng bên tay trái. Sau một hồi vòng vèo, y dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng rộng rãi. Đặc biệt khoảng sân trước nhà được trồng đủ các loại cây hoa. Bước vào trong nhà, Lộc Thổ Phì thấy bị quan lang oai vệ đang ngồi thưởng trà trên chiếc dòng gỗ được làm từ gỗ quý. Người ta nói nhập ra tùy tục không sai. Khi về Hà Nội, Lão Thuận Quan Lang chút bỏ bộ quần áo thổ cầm Thay vào đó là bộ vết trắng sọc tăm Lối ăn vật sang trọng của quan lang Không kém những vị tư sản góp của Hà Nội Đang phì vèo Điếu thuốc có đầu lọc Nhìn thấy tên đệ tử thân tín xuất hiện Lão thuận quan lang vẫy y lại Ngồi cùng sập Sau đó lão gọi to Mạc món ăn ra thôi Trước sự ngạc nhiên của lộc thổ phỉ Từ dưới bếp tánh điên bưng một mâm thức ăn đầy có ngọt Đặt lên mặt sập Y xoa hai tay nói kiểu cách như Mấy ông chủ hàng phở Hôm nay nhà hàng xin phục vụ quý khách mấy món đặc sản. Lão thuận quan lang chỉ chỗ để tánh điên ngồi. Sau khi ngắm mâm cỗ một lượt như kiểm tra, lão thùng thẳng nói, Chưa biết con ngò này không. nhưng tôi nhìn móng tay đen kịp của nhà hàng đã kinh bỏ mẹ. Lướt nhìn bàn tay của mình sau lời nhận xét của anh trai, tánh điên vội giải thích, trụt nửa ăn xào nghèm sẽ cắt móng tay luôn. Sau lượt cạn chén đầu tiên, thấy lục tổ phỉ gật gồ khen món gà bọc đất sét rồi nướng ngon và lạ miệng, tánh điên được dịp khoe khoang. Chú không biết anh mơ được làm chủ một con ăn như thế nào đâu. Với anh ấy, thế tài dao tài thuật là quên sầu, nó ngấm vào máu như cửa bạc vậy. Gần tàn cuộc rượu, không biết tánh điên có thực hiện được mơ ước không, Lộc Tô đến góc nhà cầm chiếc ba lô cũ, y lấy ra một con dao to bản, loại dao hay dùng chặt xương cùng một chiếc thớt bằng gỗ nghiến. Đây là loại thớt không có mùn và được cánh đầu bếp ưa chuột. Lộc thổ phì đặt ra và thớt trước mặt tánh điên, y để phép nói. Để thúc huynh tay giao tay thớt bình thiên hạ. Dù không hiểu lộc thổ phì nói vậy có ý gì, tuy nhiên trước hai món đồ thiết thực cho việc nấu bếp, tánh điên luôn miệng cảm ơn lộc thổ phì. Thấy thằng em trai mỗi ngày một ý tưởng, lá thuận quan lang chép miệng nói ngay. Nếu ban hàng lỗ vốn quá, mời ông quay về lương sơn trồng sắn trồng bạch đàn cho tôi nhờ. Ngồi bên ấm trà nóng, lão thuận quan lang chỉ cho lộc tổ phì một bức tranh vẽ theo đối cổ. Thấy tên nạn em ngơ ngác không hiểu, lão giải thích. Còn chim bói cá đứng im trên cọc tre để săn tìm con nổi. Tuy nhiên, do quá mải mê nên nó không để ý đến con đại bàng đang xài cánh trên trời cao. Anh em ta nhiều khi khác nào cảnh chim bói cá. Nếu muốn thành đại bàng tung cánh, phải cần đến cái đầu hơn lưỡi lê. Lọc tổ phì gật ngô tán đồng, Y lễ phép thừa. Quan làng nói gì đều khiến đệ tâm phục cầu phục. Lão tuần Quan làng đứng lên đi quanh buồng khách với vẻ suy tư. Lão phân tích. Anh em mình muốn có lãi. Phải cõng vài ba lô túc viện từ Lào về Việt Nam. Đây là công việc nguy hiểm. Bởi vì nếu bị tóm, việc rượu cột chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi đó, bọn phụ trách phân phối lại ngồi mát, ăn bát vàng do chúng nó chia nhỏ để bán cho con nghiện, chính vì thế có bị tóm cổ, bọn đó chỉ vào nhà tù bóc vài cuốn lịch là về, trong khi lợi nhuận kiếm được cao hơn rất nhiều. Lộc Tô Vi hồi hộp hồ vì đoán ra dự tính của đại ca, y hỏi lại cho chắc. Quả làng muốn làm tất ăn cả, lão thần ra lệnh cho tên đàn em. đúng vậy, chú ai theo dõi mọi đường đi nước bước của đường dây tiêu thụ, do con mẹ cả đang nắm giữ. Nhớ không được manh động, cho đến khi quản làng ra lệnh. Lộc tổ phì gật đầu ngay. Bởi y đang thấy Hà Nội là mảnh đất màu mỡ, nơi đầy trăm hoa đua nở. Địa bàn quanh co dễ bề lần trốn, nó khác với vùng rừng núi. Khi một người lạ mặt xuất hiện, dễ gây chú ý. Lộc tổ phì chỉ tay về tánh điên đang nằm ngủ say, do quá chén, y hỏi nhỏ. Quản làng định cho bác tánh mở quán thật sao? Lão tuần quan năng thở dài, sau đó không giải thích. À, con người ta kể cũng lạ. Từ bé ở nhà nó đâu biết nấu ăn. Không hiểu sao vào tù, bị chúng nó đập trong một trận, lại mê làm đầu bếp. Thôi, cho ông trẻ được thỏa trí tăng bổng. Nếu không lại cờ bạc tối ngày không quản được. Trước lúc chia tay nhau, lão tuần quan mở tù, lấy ra một cầu K54 cùng hai băng đạn đưa cho tên đệ tử. Lão quan năng căn dặn và bất đắc dĩ mới phải đem ra dùng. Sau đúng một tuần đón Tết cùng đã thuận quan lang trên lưng sơn. Đến lúc này hiền bắt đầu thấy thấm mệt do những trận nhậu rồi làm tình cùng lão quan lang bất kể giờ giấc. giờ dĩ hiền phải tân trinh đem tấm thân gợi cảm của mình dâng tận miệng lão người Mường, bởi có biết với con cáo già như lão đó tiền bạc không có sức mạnh bằng những tuyệt kỹ dường chiếu. dù muốn ở thêm vài ngày để tận hưởng không khí trong lành, cảnh vật hòa cùng thiên nhiên, nhưng Hiền vẫn phải quay về Hà Nội, làm tròn vai một người lao động gương bẫu. Nếu không cô biết, sẽ có nhiều người dị nghị. Chưa kể mấy mụ lắm điều ở tổ dân phố được dịp bàn ra tán vào, do thấy nhà cô cửa đóng thêm cài suốt. Nhờ sự quyến rũ đầy ma mị của Hiền, sau một tuần kề cận, lúc lão quan làng tiễn chân cô, đã ngát như cá nằm trên thớt bị thiếu oxy vậy. Hiền về Hà Nội trong tâm trạng vô cùng thoải mái, bởi cô cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong con người của mình. Nếu biết tận dụng nó, nó sẽ giúp cô củng cố vị trí do gã chồng quá cố để lại. Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm chỉ tấp nập mấy ngày cuối năm. Đón Tết xong, sức mua đã giảm hẳn. Chính vì thế nên Hiền ngồi cả sáng chưa bán được túi mì nào cho khách. Do nhà máy không khoán sản phẩm, chính vì thế dù vắng khách nhưng Hiền không thấy buồn. Trái lại cô thích những ngày rảnh rỗi như hôm nay sau khi đóng quầy nghỉ ăn trưa, hiền dắt con semipha rời chỗ bán hàng, nhằm hướng hồ tây thẳng tiến. đường phố lúc này hàng quán đã mở, nhưng người bán nhiều hơn người mua. dưới gốc cây bàng ngay đầu con phố có một người đàn ông kê chiếc máy chữ để hành nghề. tình toàn cần đánh một văn bản, hiền hay ra đó thôi ông thợ gõ cho mình. nghề đánh máy chữ không phải lúc nào cũng đông khách, bởi thế người đàn ông treo tấm biển thông báo nhận bơm mực bút bi. hầu như mọi người không sống được bằng lương. Chính vì thế, ai cũng kiếm thêm việc gì đó để kiếm thêm vài đồng. Đầu năm, đạp xe trong tiết trời dễ chịu. Hiền không bội vàng hay tất bật như các bà nội trợ đàm đang. Cô nhận nha đạp xe và ngắm cảnh vật hai bên đường. Nhiều lúc thấy cảnh một gia đình đèo nhau trên chiếc xe đạp. Hiền ao ước được như bà mẹ ngồi phía sau. Tay bế con như miệng đang nói chuyện ríu rít với người chồng. Đứa bé ngó nhìn mọi thứ qua tấm khăn hoàn trắng bằng con mắt lạ lẫn. Nhìn thấy hàng sửa xe đạp ngay đầu chợ Châu Long, Hiền đưa con mi pha cho gã thợ sửa xe. Sau khi lướt nhìn quanh một lượt không thấy ai khả nghi, Hiền thông báo. Bác cân bánh giúp xe đi bánh trước bị đảo. Gã sửa xe nhanh nhận lật ngừa con mi pha rồi vặn tay hồng để nhấc bánh xe ra. Trong lúc cân bánh xe, gã này nói chậm rãi với âm lượng đủ cho hai người nghe thấy. Hiện nay mấy đứa bên lò lúc báo về, Có một vài thằng chưa biết thuộc hồi nào tới chào hàng. Chắc bọn nó định tranh giành địa bàn. Vì thế anh em mong chị quyết định sớm. Hiền không ngồi nhìn gã thợ sửa xe. Cô lấy tờ báo cũ trên tủ đồ nghề làm như đang chăm chú đọc. Không rời mắt vài trang báo, cô ra lệch. Cho người theo sát xem bọn nó từ đâu tới. Khi nào có đủ thông tin, sẽ phím cho bên công an cất bó một mẹ. Làm như vậy, có sợ anh em giang hồ bản ra tán tạo không? Hay chị cho cách khác? Gã sửa xe nói nhanh, trong lúc vẫn quay vành bánh xe để ngắm nghía. Mặc dù gã thừa biết con xe pha không hề hỏng hóc. Ném tờ báo về chỗ cũ, Hiền nói giọng lạnh thanh. Tôi bảo sao làm vậy? Nhân đạo là tự sát." Đun xong nồi nước có nắm lá mùi già, Hiền bưng ra đổ vào một chậu nhôm to đã có sẵn nước lạnh để pha. Chậu tắm của Hiền được mua của những người đi liên xô về, chính vì thế chậu khá dày và chắc chắn nếu nhà nào có con nhỏ sẽ rất thích vì có thể thả em bé vào chậu trong ngồi. mặc dù có đủ tiền để xây một nhà tắm cho kín gió, tuy nhiên Hiền thích tắm ở ngay trong sân của căn bếp. Bởi cô biết trong lúc mình khỏa thân tắm bì bõm ở bên kia tường, có kẻ trí thức đang nhìn chộp với sự thèm khát như phát điên. đối với anh hàng xóm, Hiền coi như dạng lương khô dùng tạm khi cần nhờ và sai khiến được gì. câu cửa miệng của cô với Hà chính là ngoan sẽ có thưởng. chỉ vậy thôi. Nhưng kiến Hà dăm dắp làm ngay, không lời than vãn. Ngồi trang điểm trước bàn gương, dù cơ thể đã có mùi thơm hơi gắt của xà phòng cam may, tuy nhiên, Hiền vẫn xịt chút nước hoa vào phía sau tay. Cô không quên xịt chút nước hoa vào tay, rồi vỗ nhẹ lên bầu vú của mình. Tiếp theo là hai bên đùi ngay gần bụng cấm điện. Dù mang danh mẹ cả, tuy nhiên Hiền ghét lũ võ biển, ưa nói chuyện bằng dao búa. Là phụ nữ, biết rõ vẻ đẹp của mình, Hiền tận dụng cơ thể như một dạng bùa mê thuốc lú khi cần thiết. Mặc chiếc áo xà được mua tận bên Hồng Kông, Hiền ngắm mình trước gương thêm chút nữa. Cô thấy hài lòng với chính bản thân, nên dắt con xe MiFa đi có việc. Lúc hiện đạp xe qua cửa nhà vợ chồng Liên Hà, cô lướt vào, thấy hai vợ chồng nhà đó ngồi trước một giá đựng hạt mít luộc đang bốc khói nghi ngút. Hiền khẽ mỉm cười thầm nghĩ. Hạnh phúc cũng mong manh như sương khói vậy thôi. Khác với vẻ ngoài cũ kỹ mặt tiền, cũng như lối vào chật hẹp và tối tăm, ngôi nhà trên tầng 2 nhìn xuống mặt đường phố hàng cân, còn giữ nguyên sự giàu có theo kiểu bằng son một thùa, qua những bộ sập gỗ tù chè cùng nhiều đồ thờ tự quý giá, có tuổi đời hàng trăm năm có lẻ. Dù tầng 1 của ngôi nhà đã sang tên đổi chủ, chỉ có hai người dùng bữa, nhưng Hiền vẫn thấy bị chủ nhà cho người chế biến các món ăn hết sức cầu kỳ, nhìn mâm cổ đổ sáu đĩa bà bát. Hiền mỉm cười nhẹ nhàng nói, em thấy anh lúc nào cũng chu đáo, nhìn hôm nay khác nào mâm cổ chiều 30 Tết đâu. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Báu, bà con khu phố quen gọi là ông ấm bóng bởi ông cổ thân sinh ra ông, từng là chi phủ Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Đông với hàm tránh lục phẩm. Dù bây giờ ra cảnh xa sút Tuy nhiên lối sống phong lưu đã ngấm vào máu, không sao bỏ được. Hôm nay tiếp khách quý, nên ông ấm bóng thắp ba ngọn nến cắn ở chân lấy bằng bạc. Mà dù nhà có điện, giữa ánh đến lung linh huyền ảo, ông ấm bóng rút đĩa than vì nền ra khỏi bao, rồi nhẹ nhàng đặt lên tần tát và hạ cần. Tiếng nhạc du dương vang lên khắp phòng khách. Học hết cấp 2, đi làm công nhân, lấy chồng rồi trở thành quá buộc khi còn rất trẻ. Chính vì thế Hiền luôn cảm thấy mình thiệt thòi hơn nhiều đám bạn cùng trang lứa. Vốn hay theo chồng buôn ba trên những cung đường Tây Bắc, dù có sống ở Hà Nội từ bé, nhưng Hiền chưa từng nghe và hiểu được bản nhạc Pháp nổi tiếng này. Đưa cho Hiền một ly pha lê, ông ấm bóng hồ hời nói, <cười> Không mấy khi có người đẹp ghé qua đây, bây giờ mình cùng uống cả ly champagne, mừng ngày hồi ngộ. Ngồi thưởng thức những món ngon mang hương vị hà thành, Với sự ân cần chăm sóc của vị chủ nhà từng ly từng tí trong bữa ăn, Hiền thầm nghĩ. Giá dòng âm báu hơn cô khoảng 15 tuổi đổ lại, chắc chắn Hiền sẽ nhường lại vị trí hiện nay để chọn sống một cuộc đời bình dị nhưng hạnh phúc. Lước nhìn mái tóc bạc trắng của vị chủ nhà hào hoa phong nhã, Hiền khẽ thở dài. Cô biết ông âm báu còn hơn tuổi bố đẻ của mình, bởi thế nếu có về sống chung cùng nhau, cô sợ ông lại sớm cưỡi hạc quy tiền. Bữa tối sang trọng và thanh lịch Kết thúc bằng buổi thường trà Để làm người đẹp phải gục ngã Trước sự hiểu biết của mình Ông ấm báo chỉ tay vào bức tranh tùy mặt Có vẽ cảnh một vị đạo sĩ đang ngồi thường trà Rồi đọc hai dòng chữ hán nhãn lý hiểu dư nhàn đăng sơn lâm tùy thương vịnh Thân ngoại vô trường Vật bố y tố Không đợi người đẹp phải hỏi Ông ấm báo giải nghĩa nhàn rỗi lên núi tới sông uống rượu vịnh thơ Mặc áo vải, ăn chay, chơi đàn, đọc sách. Vốn không sành trà, bởi vậy Hiền chỉ nhấp môi cho phải phép. Nghe vị chủ nhà nói hết mấy câu danh ngôn bằng tiếng Pháp, bây giờ là đọc thơ Hán Nôm, tự nhiên Hiền có một so sánh khá thú vị. Đã đông khoai mẽ, khác nào con cưng được xòe đuôi dù bàn tình khi đến kỳ động dục Nhớ rõ mục đích của mình có mặt tại đây, không phải là nghe nhạc bình thơ, Hiền làm bộ nóng bức nên cởi chiếc áo da xịn của Hồng Kông treo vào sau ghế. Ông ấm bão đang nổi hứng chuẩn bị đọc tiếp bài thơ đường, bất chợt ông ngừng lời, không sao rời mắt khỏi người đẹp đứng trước mặt. Cơ thể hiền phần phất mùi nước hoa lẫn mùi xà phòng cam bay, nhưng điều khiến ông ấm bão không thở được, vì sau khi cởi chiếc áo ra, người đẹp mặc đúng chiếc áo lụa bạch mỏng tăng, sau lớp vải lụa cô không hề mặc nội y. Tình cảnh của ông lúc này khác nào câu trong sách sử của tàu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đợi cho con mồi thực sự bị ngấm đòn Lúc này hiện bước lại mỉm cười dịu dàng hỏi nhỏ Anh muốn bình thơ cổ Hay cảm nhận về đẹp hiện đại Trời nóng nhưng gần 5 giờ sáng Điền lại bị cắt Nằm trong giường thấy mồ hôi ướt lưng Nên Hà bến màn bước ra ngoài Đoán chắc giờ này máy nước còn vắng người Nên Hà xách mấy chiếc thùng tôn đi xếp hàng Tiếng trẻ con khóc do nóng bức Phá tan bầu không khí yên lặng Người lớn không ngủ được sẽ còn nhiều việc để làm, con út trẻ sẽ quấy khóc cả ngày vì rông sẩy, làm người lớn mệt theo. Xách được bốn gánh nước đổ vào chum, theo thói quen Hà lại đợi tiếng rội nước bên nhà hàng xóm nhưng không thấy. Trong lúc đó từ trên nhà vợ Hà đang dục chồng ăn sáng còn đi làm cho kịp giờ. Nhìn hai đĩa cơm rang có trộn trứng cùng dư chuột thái lát ăn thay rau, tự nhiên Hà thở dài ngao ngắn Hóa ra công sức mấy tháng bỏ ra trăm lưới lợi vẫn không làm cho cuộc sống được cải thiện là bao nhiêu. Tiền thu được sau khi xuất chuồng hai con lợn hơn một tạ đều bị liên thu giữ hết. Bữa sáng đạm bạc trôi qua trong sự lặng lẽ. Bài Hà không muốn nói gì với vợ trong thời điểm khó khăn này. Việc ba ngày không được nắm nhìn cô hàng xóm tắm khiến anh cảm thấy buồn bực trong lòng. Thế mới biết, nghiện cái gì cũng khổ, đâu chỉ riêng mấy ông nghiện thuốc lào với trà mạn. Ló mặt vào phòng làm việc. Hà ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của mấy đồng nghiệp phờ phạt như thiếu ngủ. Mọi người ngồi quanh bàn trà tranh luận sôi nổi. giờ mình không mất được nhịp nên Hà ngồi chăm chú lắng nghe. Hóa ra các vị thức đêm xem bóng đá World Cup tận Mexico xa xôi. Lịch thi đấu của họ vào lúc nửa đêm của Việt Nam. Thức khuya đi xem nhờ nhưng mọi người lại được vợ khen do mất công thức đêm xem xong trận bóng đá. Vì nào cũng tranh thủ sách mấy gánh nước về cho gia đình sinh hoạt trong mùa hè nóng nực. Ngồi cắm mặt vào tập bàn thảo, tuy nhiên đầu óc của Hà không sang tập trung được. Những con chữ dù được tác giả viết tay cẩn thận nhưng lại như nhảy múa, trong phút chốc nhìn chúng giống như cô hàng xóm đang tắm dưới ánh nắng ban mai. Dấu chấm, dấu phẩy, cho đến cả dấu than, tất cả uốn lượn thành những đường cong gợi cảm. Biết có ngồi thêm cũng không sửa được câu chữ cho ra hồn, Hà đứng dậy bước ra ngoài hàng hiên của nhà xuất bản. Anh tháo cặp kính lau để nhìn rõ hơn. Từ phòng thường trực, ông bảo vệ già nhìn thấy Hà liền tập tễnh bước đến. Đây là người thương minh bước ra từ cuộc chiến. Chính vì thế, dù chỉ là chân gắt tổng, nhưng ông luôn được cả cơ quan kính này. Đưa cho Hà một chiếc ba lô cũ, ông bảo vệ căn dặn. Vừa rồi, cô em họ cậu ghé qua, nhờ cậu chuyển ít quà cho ông chú họ chợ Châu Long. Nghe nói hôm nay cô rỗ nên cần chuyển sớm. Tớ định gọi, nhưng cối ngăn lại. Nói để cậu làm việc, em họ cậu còn biếu tôi bao điện biên. Đúng là con người chu đáo. Đang mong ngóng suốt mấy ngày nay Hôm nay được ngày đẹp nhờ và Khiến Hà mừng như bắt được vàng Ngay lập tức anh quay lại tập trung vào công việc Dù sao tác giả đang nóng ruột Vì đứa con tinh thần của mình chưa được cấp giấy phép xuất bản Ta bàn thảo nằm trên bàn suốt hai tuần Nhờ có động lực Vì thế lúc hết giờ làm Hà đã hoàn thành gần xong Có thể Hà đắm chìm trong mối tình vụng trộm Nhưng anh không phải là kẻ ngu ngơ Nhất chiếc ba lô thấy không nặng lắm Hà bắt đầu thử đoán xem bên trong là thứ gì Ngồi nhầm tính trong đầu, Hà biết không phải là xích lít xe đạp, bởi chỗ phụ tùng đó nặng kiểu khác. Nếu đây là bì chính, nghe có vẻ hợp lý hơn rất nhiều. Không muốn biến mình thành kẻ tò mò quá, như mấy bà ở bên máy nước, Hà đạp xe tới phú châu lòng, để đưa ba lô, như lời dặn của cô hàng xóm. Trên đường quay về, trong đầu Hà lại măng vàng câu, Ngoan, em sẽ có thưởng của Hiền. Đạp xe về gần đầu khu tập thể, từ đằng xa, Hà thấy một bà cụ đang ngồi ở cửa, bên cạnh có hai bao tải rách, không biết đựng những thứ gì. Hà cao mày có vẻ khó chịu, tường của bà ăn xin ngồi ám không đúng chỗ. Ngước nhìn thấy Hà dựng xe trước mặt, bà cụ vui vẻ nói ngay. Anh làm về sớm hơn em nó nhỉ? Nhận ra bà mẹ vợ từ thanh hóa ra chơi, Hà vội mở cửa mời bà vào trong nhà. năm rể gần chục năm, nhưng Hà hiếm khi dành thời gian về quê vợ. Dù sao, điều khiến anh á nổi, đó là hai vợ chồng vẫn dành ra ít nhiều để mua quà gửi về quê. Bà mẹ vợ anh sống một mình nên không phải chi tiêu nhiều cho bản thân. Nếu ốm đau, nhiều khi có đám con cháu xuống vào chăm lo giúp. Vào trong nhà lúc này, mùi mắm tôm sực nước từ trong bao tải khiến Hà đoán chắc lọ đựng mắm tôm bị bỡ nên mới như vậy. Gặp ngày nắng nóng cộng thêm thứ mùi đặc sản quê vợ, dù bực mình nhưng Hà không dám tỏ thái độ. Rót cho mẹ vợ cốc nước lọc, Hà liêm nở nói. Mày ra chơi cho không báo trước để con đi đón. Mẹ vợ hà được dịp kể lể, Bà cho biết mình có mặt trước cửa nhà con rể lúc hơn 9 giờ sáng. Do thấy cửa khóa nên bà kiên nhẫn ngồi đợi từ lúc đó. Bằng một giọng buồn buồn, mẹ vợ hà ngập ngừng rồi thật thà nói. Ở quê mấy năm nay mất mùa suốt, bọn mót đủ thứ vẫn không đủ ăn. Tôi tính ra sống cùng anh chị. Thôi thì có rau ăn rau, có tráo ăn tráo bất ngờ trước việc này nhưng hà không dám bày tỏ chính kiến tranh thủ trời còn sáng hà xuống bếp nấu cơm hà nghĩ mọi việc chắc phải đợi vợ về rồi tính nếu nhà có thêm người không hẳn cuộc sống của hai vợ chồng có khăn hơn bởi vì người già có ăn cũng chỉ là thêm bát thêm đũa điều khiến hà lo ngại nằm ở khía cạnh khác nếu mẹ vợ sống cùng nhà việc nhòm trộm của hàng giám tắm sẽ không còn thoải mái như trước còn việc bí mật qua lại để dấm mẹ càng không ổn mất đúng ba ngày Làm quen với việc điều khiển con xe Coupe 81. Dù tay lái còn non, thậm chí chưa linh hoạt khi về số, tuy nhiên hiện bắt đầu tự tin cho xe chạy chậm chậm qua các con phố của Hà Nội. Nếu so với việc Tông Mông đạp con xe Mi Phà, việc cưỡi xe máy là một trời một vực. Nó thuận tiện cho công việc cũng như đi giao lưu cùng mọi người. Hiền chạy xe trên đường khiến nhiều đứng mày dâu đạp xe phải ngẩn ngơ. Dù mùa hè nắng rát như đổ lửa, Nhưng việc đó không làm cho làn da trắng như bông bưởi của cô bị dám nắng. Đã vậy khuôn mặt thành tú, có thêm cặp kính dâm thời thượng, nhìn hiện không khác gì mấy cô Minh Tinh Hồng cơm của TVB. Dừng xe trước cửa một ngôi nhà cổ ngay mặt phố Bạ Mây. Sau khi quan sát kỹ, hiện bước vào trong ngõ để mua mật về làm nhân bánh trôi. Ở con phố này, có nhiều nhà bán đường phên, cùng những viên mật được sát thành từng miếng vuông bức. Mỗi chiều không quá một phân. Chính vì thế người mua chỉ được đem về là dùng được ngay. Trong con ngõ dài hun hút, nhà bán nhân mật ở bên phải, nhưng Hiền lại dễ sang bên trái. Từ vậy khi bước ra ngoài phố, trên tay cô đã có một túi ni lông đựng cho mật về làm nhân bánh như mọi người. Thay vì về tự khuê như mọi lần, hôm nay Hiền lượn xe qua phố Nguyễn Khắc Cần có việc. Những mối làm ăn do cô gây dựng thêm trong thời gian qua, đó là món quà do ông ấm báo ở phố Hàng Cân giúp sức. Kiểu quan hệ có đi có lại, tuy sòng phẳng nhưng không kém phần lãng mạn. Nó giúp cho Hiền biết đến sự cân bằng trong cuộc sống. Như đồng hồ thấy đến giờ hẹn, Hiền chạy xe qua phố Bảo Khánh, khi trời đã tắt nắng. Vừa chạy xe, cô vừa thầm nghĩ. Đúng là bao năm đạp xe khốn khổ. Giờ là lúc tận hưởng là thú trên đời, miễn là có nhiều tiền. Tự nhân mình là dòng dõi quan lăng. Tuy vậy khi về đến Hà Nội, Lão Thuận đã biết kính tiếng hơn lúc ở trên địa bàn của mình. Trong lúc đợi hội ngộ cùng nhân tình là mẹ cả, Lão Thuận hất hàm về phía con xe Honda 67 nhắc tên đàn em. Tuần sau đi Sơn La, chú nhớ mang con xe này lên đó, xem đứa nào thích bán sang tay luôn, chạy quanh Hà Nội, khéo bị công an vồ là toi. Thấy đại ca của mình phân tích có lý, lộc Tô Phi nói nhỏ. Vâng, em sẽ theo lời Quan lăng. Sau đó em tính mua con xe mua kích chạy cho máu. Xe gì cũng được nhưng phải có giấy tờ đầy đủ. Lão thuận nhắc lại. Nhìn thấy mẹ cả bước vào, lộc tổ phi nhanh nhẹn lấy thêm ghế cho khách. Đây là lần đầu tiên y được tiếp kiến vợ một ông trùm nổi danh ngày trước. Vừa thấy mẹ cả rút một điếu thuốc ra khỏi bao, lộc tổ phi nhanh nhẹn đánh diêm châm thuốc cho người đẹp. Mọi cử chỉ đều không qua được ánh mắt của lão thuận quan lang. đưa tay chỉ vào tên đàn em thân tín, lão thuận giới thiệu. đây là chú lập vừa tù ra. mọi việc qua tay chú em này đều thông đồng bén rột. Còn đây là chị Hiền Mới biệt danh không cần nhắc lại Đáo Thận quay sang lập thổ phỉ Nhao mắt một cái tinh quái Bồi nói chuyện không hề nhắc đến những chuyến hàng Tất cả chỉ xoay quanh chuyện nuôi Và chăm sóc mấy con chó nhật Mối quan tâm làm sao lũ chó đẻ một lứa Có thể kiếm được vài cây vàng Nếu nghe qua những người bàn tán sôi nổi Mọi người ngồi uống cà phê đều nghĩ Đây là những kẻ giàu sồi, Chắc kiếm được chút vốn liếng Thông qua việc nuôi và phối giống chó Đang lúc nói về việc Một vị bác sĩ thu y chỉ tiêm ngừa chó cũng kiếm được vài căn nhà mặt phố. Lão tuần quan lang vẫn quay sang hỏi thăm tên đàn em. Hồi Tết về quê, chú đã ghé quà chỗ lão lang mường cắt thuốc chưa? Bệnh nổ ống bô là không đùa được. Quay sang người đẹp đăng nhà khói thuốc lên trần nhà, lão quan lang nói như thành mình. Cổ thằng em dạy về Hà Nội thấy gái nào cũng ham. Bây giờ có dính rằng mai, chắc hết thuốc chữa. Lão tuần quan lang thừa hiểu, Với con mẹ cà hám dai này, chỉ có dùng chiêu dọa lây bệnh hoa liễu mới khiến mẹ đó sợ và tránh xa thằng lộc thổ phỉ. Lão sợ nếu không dọa như vậy, chẳng may lão và thằng danh con lại chung chiến hào. Lúc đó uy danh dòng dõi quan làng tài quản chiến xứ mường của lão sẽ bị hoen ố vì nhục. Lộc thổ phỉ mặt đần thối do bị đại ca khơi mang chuyện tế nhị ra nói. Đã vậy còn nói ở chỗ đông người. Liếc nhìn người đàn bà đẹp, có đôi mắt đa tình, dù thèm nhỏ rãi, nhưng lộc hiểu rõ. Mẹ cả là vùng cấm đối với y bởi vì Lộc thổ vì biết người như quan lang sẽ không bỏ qua việc kẻ nào dám mạo phạm nhát đợi đề cảnh cáo với lão Tiến lái xe sau nhiều năm đắc tội đã khiến Lộc hiểu ra vấn đề không thấy quán cà phê bật nhạc như mọi ngày để không khí bồi gặp mặt không quá căng thẳng lão thuận quan lang liền trổ tài đọc bài ca dao vừa nghe được ở vì hè sáng nay đó là những việc khi còn ở trên rừng lão không được thấy cây đình phải đăng ký Trái bí cũng xếp hàng Thuốc điếu phải mua tâm Lấy chồng cần cai đẻ Bán lẻ chạy công ăn Lang thang đi cải tạo Hết gạo xôi bo bo Cả ba kẻ có sỏi trong đầu Không dành đến mức ngồi cà phê tâm tình cùng nhau Hôm nay việc thống nhất lại cách thức giao nhận hàng Để tránh va chạm sẽ được đề cập tới Vốn là kẻ tinh hơn ma só Đã toàn độc lướt qua tờ Hà Nội mới Thế đang việc bắt được mấy kẻ mua bán thuốc phiện Ở trên quận Hai Bà Trưng Dù không nói ra Nhưng lão biết có bàn tay triệt hạ đối thủ của con mẹ cả đang ngồi trước mặt. Với ai lão không dám chắc, nhưng với mẹ cả, không thể có chuyện lấy vải thưa che mắt thánh được. Trời bắt đầu tối, vì thế trong quán đã bật điện. Lộc tổ phi đứng lên thanh toán tiền cà phê. Ý cưỡi con xe Honda 67 chạy về ga Trần Quý Cát. Trong khi đó mẹ cả tình tứ giao chìa khóa con xe Cúp 81 kim vàng giọt lệ cho lão Thuận Quần lang. Ngồi phía sau ôm chặt lão Thuận mặt cho trời bắt đầu lác đác có vài hạt mưa, Hiền rủ lão người mường lên phố cổ ăn miếng trột. Thầy lão thuận tỏ vẻ không mặn mà mới việc ăn tối mạn phố cổ. Hiền nói to át đi cả tiếng gió. quan làng ngoan, rồi em có thưởng.